Hoắc Tiên Sinh, anh, anh đừng kích động, tôi, tôi nói, tôi nói, Hoắc Thiên Kình buông lỏng tay, bác sĩ lão đảo, thiếu chút là ngã sắp xuống, sau khi tháo khẩu trang xuống, ông ta cố nén rung mà nhìn vào đôi mắt dường như có thể ăn thịt người của Hoắc Thiên Kình, nuốt nước bọt nói, Hoắc Tiên Sinh, anh yên tâm đi, út noãn tâm không sao, ngoại trừ cánh tay bị thương nhẹ thì tất cả đều bình thường, Hoắc Lão Phu Nhân nghe thế, rốt cuộc thở một hơi nhẹ nhõm,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 Không khó nhận ra sự kích động của bà qua dáng vẻ lúng ca lúng cuốn ấy. Anna Winsett nghe xong thì chủng ngẩn ra một chút. Mặc dù bề ngoài không kích động như hoắc lão phu nhân nhưng cũng có thể nhận ra trong đôi mắt màu lam kia cũng bắt đầu sáng lấp lánh. Ngay cả đôi môi vốn không nói cười tùy tiện kia cũng vô thức mà rung rung. Có lẽ bác sĩ không ngờ rằng bọn họ hoàn toàn không. Biết chuyện này, cười cười nói, Ta là như vậy, Úc Noãn Tâm đã mang thai hơn 2 tháng rồi. Khoảng thời gian này chính là thời kỳ nhạy cảm của phụ nữ có thai.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 Hoắc lão phu nhân nghe thế thì có vẻ bệnh định không muốn đi. Anna Winsett thì lại gật đầu, cũng được, mẹ và bà về trước, có tin gì thì báo cho mẹ biết. Hoắc thiên Kình gật đầu, một đoàn người lại rời đi, các anh cũng lui ra đi. Giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh, bọn vệ sĩ lui vào một góc ít người để ý đến, im lặng không nói gì, Kiêu cũng lui xuống. Thật ra anh ta đang nghĩ không ra tại sao khi Hoắc tiên sinh nghe tin Úc noãn tâm có thai thì lại có vẻ nặng nề như thế.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 Trên gương mặt anh Tuấn hiện lên nụ cười triều mến, Noãn, mau tỉnh lại đi, lần này bất luận em có hận anh thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không buông tay. Hoắc Thiên Kình vén lấy một lọn tóc trên ngực nàng, đôi mắt sáng lên như sao, rực rỡ lấp lánh, Út ngoảnh tâm ngủ giấc này rất dài, mấy canh giờ trôi qua mà vẫn chưa tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, mẹ của Hoắc Thiên Kình lại đến một chuyến nữa, dặn dò mấy câu rồi lại đi về, Hoắc Thiên Kình gần như không rời khỏi giường nàng một bước, lặng lặng mà chờ đợi nàng tỉnh lại.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 đương nhiên là phải khuyên con gái mình ngoan ngoãn nghe lời một chút chân mày út noãn tâm nhíu chặt lại dường như nàng không nghe được những lời của bà út ông út nhìn nàng lo lắng một lúc sau mới hỏi noãn tâm nói cho ba biết con sao vậy khác với dáng vẻ sốt ruột của bà út ông út có vẻ bình tĩnh hơn ba út noãn tâm bỗng nhào vào lòng ông út thoạt nhìn giống như một đứa trẻ đang làm đủng nhưng thật ra gương mặt tái nhật lộ ra vẻ đau đớn cùng tuyệt vọng được rồi noãn tâm không sao rồi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 Noãn Tâm, con gái của mẹ, thật tốt quá, mẹ. Út Noãn Tâm rất muốn nói cho họ biết tất cả sự thật. Đáng tiếc hai người đang vui mừng không xiết kia hoàn toàn xem nhẹ vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng. Ngôn truyền, truyền Phun đô môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nở một nụ cười, thậm chí nụ cười này mang theo vẻ đắc ý. Bé Noãn, bé Noãn à, ngay lúc này, hành lang vang lên giọng nói quen thuộc. Sau đó, cửa phòng bệnh được mở ra, Hoắc Lão Phu nhân được đẩy vào. Bé Cưng, con tỉnh rồi sao? Rốt cuộc con cũng tỉnh rồi.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 Hoắc lão phu nhân đã quen với những hành vi đáng ghét của cháu trai mình, nhìn ánh mắt quan tâm của bà, cuối cùng út Noãn Tâm không nhịn được nữa mà khóc lên, từng giọt từng giọt nước mắt uất ức rơi xuống, bé Noãn Ngoan, đừng khóc nữa, con khóc thế thì sẽ không tốt cho em bé đâu, ngoan nào, Hoắc lão phu nhân lúng cuốn chân tay, vội vã lấy khăn giấy, đau lòng mà lau nước mắt cho nàng, lòng út Noãn Tâm cảm thấy rất bi thương, thì ra ngay cả bọn họ cũng biết tin nàng có thai rồi.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 Chẳng những ta có một đứa cháu dâu mà còn có thêm một đứa chắc nữa. hoắc lão phu nhân rất kích động, tiến lên kéo lấy tay út noãn tâm, lại nói với ba mẹ nàng, ông bà thông gia, hai người yên tâm đi, hoắc gia chúng tôi sẽ không đối xử tệ với bé noãn đâu. hoắc gia cưới được bé noãn là phúc của chúng tôi, đâu có, từ trên xuống dưới hoắc gia yêu thương noãn tâm như thế là phúc của nó mới đúng. Bà út vừa cười vừa nói, nhất là thiên kình, đem con gái giao cho nó tôi rất là yên tâm.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 Từ tháp London, chiến hạm hải quân lừng danh của anh vào thế kỷ 19 cùng chiến hạm của vua Henry thế kỷ 16, cửa du thuyền mở ra, út noãn tâm mặc áo cưới trắng như tuyết từ từ bước xuống du thuyền dưới sự dần đường của những phù dâu phù rể nhí. Sau lưng nàng, bốn em bé nắm lấy làng váy thật dài, bên trái là ông Úc, ông đem tay con gái giao cho người đàn ông đang đúng trên chiếc xe hoa giác vàng kia, cũng chính là con rể tương lai của ông Hoắc thiên kình, sắc mặt út noãn tâm vẫn hơi tái nhợt.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 Thậm chí ánh mắt nhìn Hoắc Thiên Kình cũng rất căm hận, tả lăng thần bước lên, Phương Nhan, hôm nay không phải là lúc tìm anh ta tính sổ, lăng thần, rốt cuộc anh làm sao vậy, người con gái mà anh yêu nhất đang đứng đó, cô ta sắp trở thành vợ của Hoắc Thiên Kình rồi, lẽ nào anh không muốn níu kéo chút nào sao, Phương Nhan ngạc nhiên mà nhìn tả lăng thần, tay lại đột nhiên chỉ vào út noãn tâm, tả lăng thần không nói gì, chỉ nhìn út noãn tâm.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 mặt tả lăng thần trở nên ngày càng xấu hổ không chỉ như thế ngay cả anna Winset, hoặc lão phu nhân và cha mẹ út noãn tâm đều cực kỳ xấu hổ Hoắc thiên kình bỗng nắm chặt nắm đắm từ đôi mắt đen nguy hiểm của hắn không khó nhận ra phương Nhan đã phá tan giới hạn cuối cùng của hắn đáng chết hắn đã biết là cô ta sẽ không chịu ngồi yên mà ánh mắt út noãn tâm lại trở nên rất lãnh đạm vô cùng bình tĩnh mà tiếp nhận sự chỉ chỉ chõ chõ của mọi người lúc này nàng im lặng như một con rối gỗ đứng đó không nhúc nhích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 Sở dĩ cô dám nói như vậy là vì nhận ra những xúc cảm trên mặt út Noãn Tâm. Quan trọng nhất là cô còn biết thậm chí út Noãn Tâm đã có hành động chạy trốn nên càng chắc chắn lễ cưới này không phải là điều Úc Noãn Tâm muốn. Phương Nhan đã để dành điểm này để cho Hoắc Thiên Kình một kích trí mạng. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Úc Noãn Tâm. Thật ra mọi người đều biết Phương Nhan nói gì không quan trọng. Quan trọng là người trong cuộc có thừa nhân hay không. Nói cách khác.